Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 5129, Trần Vũ Nhu che miệng Trần Vũ Nhu che miệng ực cực nuốt nước bọt, ê dịp công tử, cậu điên rồi hang thần ma không chỉ cực kỳ nguy hiểm, cậu còn muốn dụ đế huyết chủng tộc, cảnh giới tế đạo cấp chính tới đó Việc này không khác gì đi vào chỗ chết Vì căng thẳng nên cô đã nắm lấy tay dịp bắc minh trong mắt hiện lên một tia cầu xin ngay e đừng làm vậy tìm chỗ nào trốn đi dưỡng thương cho tốt đợi thực lực của cậu khôi phục sau đó ở ẩn nâng cao cảnh giới với thiên phú của cậu sớm muộn cũng có một ngày những người đó sẽ không phải là đối thủ của cậu dịp bắc minh lắc đầu ý tôi đã quyết rồi trần sư tỷ cô ở lại đây dưỡng thương tôi đi trước nói xong hắn quay người rời đi Diệp công tử, này! Trần Vũ nhu nhìn bóng dáng Diệp Bắc Minh rời đi, cấp cáp dậm chân. Sau khi ra khỏi hang động, tháp Càng khôn trấn ngục lập tức truyền âm, gây tiểu tử, cậu thật sự định làm như vậy sao? Diệp Bắc Minh gật đầu, e đúng vậy. Tháp Càng khôn trấn ngục nói, chứ cậu có biết làm như vậy cực kỳ nguy hiểm không? Diệp Bắc Minh tự dẻo cười nói, nghe tiểu tháp, tất cả mọi người đều chết rồi. Ông cho rằng tôi còn sợ nguy hiểm sao? trước đây tôi còn có chút e dè nhưng bây giờ những e ngại cuối cùng đã không còn nữa rồi tôi muốn giết tất cả những người đó bồi tán cùng với cha mẹ sư tỷ nhược gieo giọng điệu vô cùng kiên định tháp càn khôn trấn một suy nghĩ một chút sau đó do dự nói về tiểu tử khi nhà tù số 7 sụp đổ bổn tháp cảm nhận được một làn sóng chấn động không gian nhưng đó không phải là khí tức hủy diệt mà giống như diệp bắc minh sửng sốt Vội vàng truy hỏi, gây tiểu tháp, có phải ông phát hiện ra cái gì rồi không? Tháp càng khôn trấn ngục nói, gây bổn tháp cũng không biết, chỉ là cảm giác được một dao động trận không gian mà thôi. Có lẽ nhà tù số 7 chưa bị phá hủy hoàn toàn. Cái gì? Trái tim tê dại của Diệp Bắc Minh bỗng nhiên sống lại, kích động hỏi, gây tiểu tháp, ông nghiêm túc chứ? Không chắc chắn lắm, cần cậu tự đi kiểm tra. Tháp càng khôn trấn ngục trả lời. Dịp bác Minh nắm chặt nắm đấm, e xem ra vẫn phải quay lại nhà tù số 7 một chuyến. Bóng người lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Nửa ngày sau, bên ngoài hang thần ma. Bảy tám thanh niên nam nữ đang nhìn vào lối vào hang thần mắt quét miệng một thanh niên hiện lên một tia khinh thường, cái chính là nơi này. Vận may của chúng ta cũng quá là rác rưởi rồi. Nghe hai người phàn nàn. Một người phụ nữ có dáng người thanh nhã, thân hình uốn lượn, váy thần tiên tung bay nói. Cả thế giới này tuy vụn vỡ, nhưng năm đó đã trải qua sự huy hoàng khi hàng trăm đại đế cùng tồn tại. Đế chiến năm đó khốc liệt đến mức trời đất tối tắm. Thậm chí còn kinh động đến thượng giới chúng ta. Các bạn đang nghe truyện trên website gốcda.net